Huỳnh Ngư không vội vã mở đầu công việc hàng ngày. Nào, bây trừ ăn việt cho tôi một cái báo cáo. Ngắn thôi, một hai trang là đủ. Y nói giọng ngọt xớt Tôi nhìn Y chờ đợi. Về uh, nguyên lương băng. Tôi ngẩn người, từng mình nghe không rõ. Phải, về sao đỏ. Trời hỡi, đây là trại giam Hà Nội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay hòa lò của chính phủ bảo hộ? Đó là sự thật. y nói với tôi bằng giọng nghiêm túc. Tôi không nghe nhầm. Đúng là người ta đang ra lệnh cho tôi viết một bản khai về Nguyễn Lương Bằng như về một tên đồng vụ. Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài những bức tường đá hỏa lò? Chẳng lẽ người như Nguyễn Lương Bằng Cũng đã bị bắt? Không Không thể thế được Nếu Nguyễn Lương Bằng đã bị bắt Huỳnh Ngự sẽ nói bằng giọng khác Với những từ khác Y sẽ nói đại loại Nè Bây trừ ăn viết cho tôi một báo cáo Về thằng Bằng Nguyễn Lương Bằng Anh biết hắn quá mà Hay là Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn đã làm đảo chính. Khi còn ở ngoài, tôi đang nghe người ta thì thào với nhau về khả năng Lê Đức Thọ cướp quyền Lê Duẩn một ngày nào đó. Bề ngoài quan hệ Duẩn Thọ có vẻ khăng khít đấy, thân thiết đấy. Nhưng quan sát sự lộng hành của Thọ, những người tinh ý cho rằng chẳng chóng thì chầy, liên minh này sẽ tàn vỡ. Dấu hiệu rạn nức đầu tiên mà tôi thấy là thái độ coi thường Lê Đức Thọ của anh con rể Lê Duẩn. Trước cùng học với tôi ở Moskva. Ai cũng biết mặt thám riêng của Thọ đầy rẫy khắp nơi. Thọ không thể không biết thái độ của người nhà Lê Duẩn đối với mình. Khôi hài thật, nếu như Lê Duẩn cũng bị đưa vào đây, ở Salim bên cạnh. Tôi suy nghĩ rất lung, tại sao Huỳnh ngự... Một tên nhãi nhắp, tính về thâm niên cách mạng so với Nguyễn Lương Bằng lại dám bắt tôi làm bản khai về bậc tiền bối mà y sách mé gọi bằng tên chống không. Phải có một cái lý nào chứ? Chẳng gì hiện tại Nguyễn Lương Bằng vẫn đường đường là trưởng ban kiểm tra trung ương, về mặt chính quyền còn là chủ nhiệm ủy ban thanh tra của chính phủ. Đầu thập niên 60, cha tôi đang làm vụ trưởng vụ lễ tân Bộ Ngoại giao thì bỗng có quyết định của Trung ương cử đi học trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Việc cha tôi phải rời Bộ Ngoại giao liên quan tới Bộ trưởng Úng Văn Khiêm. Ông Khiêm là người có học, như phần đông những nhà Marxist đầu tiên của Nam Bộ. Uy tín của ông trong hàng ngũ cách mạng cao hơn Lê Duẩn nhiều. Điều này trở nên bất lợi cho ông. Kỳ Lê Duẩn thành Tổng Bí thư. Lê Duẩn không ưa ông Văn Khiêm, luôn thọc gậy bánh xe, tìm cách tống ông Văn Khiêm về hưu. Bộ bản tuyên bố chung Hồ Chí Minh ký với lãnh tụ Đảng Cộng sản Tiệp Khắc Novotny do ông Văn Khiêm thảo theo tinh thần hội nghị các đảng cộng sản và công dân quốc tế tại Moscow. Hồ Chí Minh duyệt rồi ký. Sau Lê Đức Thọ đổ riệt trách nhiệm cho một mình ông Văn Khiêm, làm không đúng đường lối của đảng để đưa ông ra khỏi Bộ Ngoại giao. Trong việc này, bàn tay Lê Duẩn rất rõ. Nhưng đó là chuyện về sau. Hồi đó ông Văn Khiêm thấy cha tôi cứ phải giữ chức vụ trưởng mãi là không hợp lý mới đề xuất cha tôi làm thứ trưởng. Bộ Chính trị không hài lòng về việc này. Có người cho rằng đó là do Lê Duẩn với tính cách kẻ muốn sở hữu quyền lực tuyệt đối, vốn không ưa những lời nói ngược mà cha tôi lại quá thẳng tính. Có thể ông vô tình nói ra một lời chỉ trích nào đó đối với những chủ trương hoặc việc làm của Lê Duẩn. Có người nói Lê Duẩn không ưa ông Văn Khiêm nên hay cản trở những điều ông Khiêm muốn làm. Tôi thấy nhận xét đó có lý hơn. Trong thực tế, mọi việc Úng Văn Khiêm làm đều không được Lê Duẩn ủng hộ. Tuy nhiên cả hai giả thuyết đều có căn cứ. Đưa đi học Nguyễn Ái Quốc là cách nhẹ nhàng buộc cán bộ rời chức vụ. Cha tôi cũng biết như vậy. Học xong khóa Nguyễn Ái Quốc, cha tôi chuyển sang công tác tại Ủy ban Thanh tra Chính phủ. Ông Nguyễn Lương Bằng kéo ông về làm với mình. Trong công tác thanh tra, cha tôi tìm ra bằng chứng về sự lộng hành vi phạm các chế độ tài chính của nhà nước ở một số nhân vật lãnh đạo. Ông đề nghị đưa việc này ra ánh sáng. Ông Nguyễn Lương Bằng vội gạt đi. Việc tế nhị, ta phải xin ý kiến bác đã. Cha tôi nói, đây là việc có chứng cứ rảnh rảnh. Anh việc gì mà ngại. Đảng đã phân công chức trách cho ta, thì ta làm. Hà tất lúc nào cũng phải xin ý kiến bác. Anh lành quá, anh cả. Đảng giao cho anh thanh kiếm, để anh bảo vệ sự trong sạch của đảng, mãi không dám dùng nó, thì nó rỉ mất thôi. Tôi tình cờ được nghe mẫu đối thoại trên, khi đưa nước sôi lên cho cha tôi pha trà, tiếc ông cả. Thấy việc bất bình, mà ngoảnh mặt đi, đã là tội. Được giao chức trách bảo vệ dân mà thấy kẻ xâm phạm quyền lợi của dân thì bó tay ngồi đấy. Sợ đụng phải chúng nó quan to chức lớn còn tội hơn. Cha tôi than thở với ông Đặng Kim Giang. Tình cảnh như thế thì mày tính. Tao còn ngồi đấy làm gì? Tao nói thẳng với sao đỏ. Không dám làm việc theo lương tâm là làm trái lương tâm. Người quân tử không hành đạo là trái đạo. Anh để tôi về hưu. Tôi biết Nguyễn Lương Bằng từ năm tôi lên 10 Một hôm cha tôi trở về khuya mặt đăm chiêu. Ông nói nhỏ với mẹ tôi. Anh sao đỏ vượt ngục rồi. Mẹ tôi lo lắng anh ấy hiện ở đâu. Đang đợi xem sao. Tụi nó lủng dữ lắm. Treo giải thưởng một vạn đồng đông dương cho cái đầu sao đỏ. Đã có chỗ trốn cho anh ấy chưa? Mình phải lo cho anh ấy thôi. Mẹ tôi nói rằng không thể để sao đỏ ở nơi nào khác. Mọi chỗ đều không an toàn, đều nguy hiểm. Phải đưa ông về nhà mình. Đó chính là chỗ mật thám ít ngờ nhất. Chúng không nghĩ Nguyễn Lương Bằng lại về nhà người bạn tù vừa được tha. Hôm sau cha tôi mang về tờ tin mới với dòng nhắn tin trong mục rào vặt Ông cả Hà Đông hiện ở đâu, về nhà ngay, cả nhà đang đợi ông. Một người đàn ông gầy gò đen đủi tới nhà tôi vào ban đêm rồi ở lại hẳn. Căn phòng nhỏ, nơi ở của chị Tường, người chồng chúng tôi, được dọn dẹp lại, dành riêng cho ông. Lũ trẻ chúng tôi không được phép ra vào. Chúng tôi được bố mẹ dặn đi dặn lại rằng người ở trong nhà chúng tôi tên là bác Cả Hà Đông và cấm chỉ không được nói với ai bác đang ở đây. Chị Tường Ngoan Đạo đã được cha mẹ tôi huấn luyện để biết cách bảo vệ cán bộ. Tên gọi bác Cả Hà Đông còn lại rất lâu trong trí nhớ của chúng tôi. Bí danh ông Cả, anh Cả của ông Nguyễn Lương Bằng có từ ngày đó. Nếu nó có trước, chắc chắn tôi đã không dám dùng nó trong một rào vặt để tìm ông. Cha tôi đem về nhà một cái máy thu thanh Phillips để nó trong phòng bắt cả. Đêm đêm, cái mắt thần của nó ánh lên màu xanh lục trong vắt, rất đẹp. Chính quyền thuộc địa bắt dân phải mang máy thu thanh đến nhà bưu chính để kẹp trì, không cho nghe đài ngoại quốc. Chỉ được nghe đài Hà Nội và Sài Gòn. Cái máy Philips không đăng ký, không bị kẹp trì, vẫn bắt được mọi đài trên thế giới. Đêm đêm, bố mẹ tôi và bác cả Hà Đông ngồi rất khuya, áp tai vào bên loa, nghe tiếng thì thào của nó. Bác cả ở nhà tôi mấy tháng liền, cho tới khi vụ vượt ngục nhạt dần mới bỏ đi. Mẹ tôi sắm cho ông đủ lệ bộ thành một ông tránh tổng hoặc lý trường ra tỉnh. Ô lục soạn, áo the thâm, dày gia đình. Khi Nguyễn Lương Bằng vượt ngục Sơn La, ông được một thanh niên người Thái trắng dẫn đường. Đưa ông đi khỏi địa phận Sơn La xong, trở về nhà anh bị Pháp bắt đem chặt đầu. Tôi đã tới bản giảng cách nhà tù Sơn La vài cây số. Vào mùa thu năm 1965 Để thăm gia đình anh thanh niên nọ Trong ngôi nhà sàn siêu vẹo Chỉ còn lại bà mẹ anh Một bà lão lầm cầm Điếc lác Hỏi 5 câu mới trả lời được một Câu trả lời lại chẳng ăn nhập gì Với câu hỏi Thế mà người tù vượt ngục Nguyễn Lương Bằng Chưa một lần trở lại bản giảng Để thăm hỏi bà lão tội nghiệp Rõ ràng Ông Là người không có ân nghĩa. Người đem cả sinh mạng mình giúp ông. Mà ông còn quên. Nói trì đến đồng chí Tôi nói với Huỳnh Ngự. Tôi biết rất ít về ông Nguyễn Lương Bằng. Từ ngày hòa bình lập lại. Ông ít đến nhà tôi. Ăn nòi sai rồi. Nguyễn Lương Bằng đến nhà ăn nhiều nhật đấy. Tôi nhún vài. Tôi làm sao biết được ông ấy đến nhà ai nhiều, nhà ai ít. Nhưng ăn sẽ viết chứ. Tôi biết viết gì về ông ấy. Chuyện quan điểm không phải chuyện để ông Nguyễn Lương Bằng nói với tôi. Huỳnh Ngự tùm tỉm cười. Ý ngả người trên ghế, đôi mắt lim diêm. Tôi có bảo ăn viết dai đâu. Viết ít cũng được. Chỉ vai dòng cũng là báo cáo. Miệng là báo cáo cho sạc thật. Không cứ điều trí mình trực tiếp biết Mới báo cáo Anh cứ viết tuột tuột Nhưng trí anh nghe được Ở người ngoài Ở người khác Ông già kể lại chẳng hạn Hoặc những trí ông già nói chuyện Với người nào về Nguyễn Lương Băng Mà anh nghe thấy Tôi nghe người ta nói nhiều Về ông Nguyễn Lương Bằng Tôi nói làm ra vẻ thiện trí Họ nói những chi Chẳng hạn ông là người rất liêm khuyết. Tùy hơi lẩm cẩm Thời bí mật ông giữ quỹ đảng. Buồn cười lắm. Ăn một hào ông cũng ghi sổ. Qua đò mất một xu cũng ghi. Mặt thám mà bắt được cuốn sổ ấy thì chúng biết hết ông đi những đâu. Ăn cơm đầu ghế hay ăn ở cơ sở không mất tiền. Cái nơ khỏi cân đứa vô báo cáo. Huỳnh ngư nhăn nhó. Anh nghe ông già nói chi về quan điểm của Nguyễn Lương Bằng? Lại quan điểm. Cái gì Huỳnh Ngự nói rồi cũng dẫn tới chỗ ấy. Nó đã trở thành khối u trong não y. Cha tôi rất quý Nguyễn Lương Bằng. Kỷ niệm về tình bạn của hai người tại nhà tù Sơn La còn lại một tấm ảnh cỡ 6 x 9. Cả hai còn trẻ trong bộ quần áo cánh trắng với hàng số tù trên ngực. Tấm ảnh nếu nó may mắn chắc còn được giữ lại trong viện bảo tàng cách mạng. Tôi nói nếu nó may mắn vì sau khi cha tôi bị bắt mọi hiện vật có dính dáng tới ông trong bảo tàng đều bị bỏ đi. Những hình ảnh của cuộc cách mạng tháng 8 có ông trong đó không thể bỏ được thì bị sửa lại. Sao cho không nhận được người trong ảnh là ai? Kể cả những thước phim hiếm hoi mà Kiều Bào ta ở Pháp ghi lại về chuyến đi của Phái đoàn Việt Nam sang dự hội nghị Fontainebleau cũng bị sửa lại. Mặc dù sửa phim cine khó hơn sửa ảnh nhiều. Tấm ảnh ông Võ Nguyên Giáp và cha tôi đi duyệt đội quân giải phóng từ chiến khu Tân Trào về Hà Nội cũng bị sửa. Cha tôi biến thành người khác. Tại nhà tù Sơn La, Nguyễn Lương Bằng làm y sĩ, Gọi bằng phê mì. Bề ngoài công việc của ông là trông nom tù ốm. Bề trong, ông là người lãnh đạo tù nhân chính trị. Cha tôi viết chữ đẹp. ban lãnh đạo tù nhân liền chạy cho cha tôi chân thư ký bản giấy để việc liên lạc giữa các banh được thuận tiện. Nội vụ trong tù đều do ban đại diện tù nhân sắp xếp. Cùng tù với cha tôi có nhà cách mạng tô hiệu nổi tiếng. Các ông Đạc Kim Giang, Hoàng Minh Chính, Lưu Động, Kỳ Vân. Những người sau này bị bắt giam trong vụ nhóm sát lại chống đảng. Và cả hai hung thần của họ là Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàng. Tôi nói với Huỳnh Ngự. Chuyện nhà tù Xuân La thì tôi có nghe. Chuyện quan điểm của ông Nguyễn Lương Bằng thế nào thì... Tôi không nghe nói hoàn toàn không nè ăn Hiên, tôi nghe ăn cũng muốn tin mà thầy khó tin quá. tôi muốn ăn nói tôi nghe nhận xét của riêng ăn thôi về thái độ chắn chi của Nguyễn Lương Băng nói đại thể thôi không cần đi sâu vào chi tiết chúng cũng được mà chặt cũng không sao Chẳng lẽ khi Nguyễn Lương Băng đến nhà ăn chơi mà ăn lại không ngồi tiệc khật cũng ông gia Không nghe ông nói chi về quan điểm đương lối. Đâu có chuyện vô lễ như vậy được. Khách của cha là khách của cha. Con cái không được phép hóng chuyện. Không được phép nói leo. Gia giáo ở miền Bắc là thế. Mỗi gia đình có phép tắc của nó. Đối với cha tôi, tôi mãi mãi là đứa trẻ. Nghe người trong nhà kể lại thì bác cả tôi khi đã đi làm rồi có con cái rồi Vẫn bị ông nội tôi đánh đòn bằng phất trần khi có lỗi Tôi nói dối Tôi là đứa trẻ hư Tôi bị cha tôi mắng nhiều về cái tật hóng chuyện người lớn Chính nhờ thói xấu này mà trong trí nhớ của tôi còn giữ lại được những chuyện nên nhớ Ăn cử Việt ra những gì ăn biết Tôi sẽ gợi ý thêm Tôi thở dài, chán ngán tôi được Tôi sẽ viết về sao đỏ, người anh hùng thời thơ ấu của tôi. Viết những kỷ niệm không bao giờ phai nhòa về ông trong trí nhớ. Vào phút đó, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh ông cả Hà Đông quần ống thấp ống cao đi khỏi nhà tôi. Xách theo mấy viên ngói trong mảnh vải thay tai nải. Đó là ông đóng vai một người nhà giàu ở quê ra. Được ai mách bảo tới nhà tôi mua đống ngói xếp ở lối cổng. Ngoài đường nhìn vào ai cũng thấy, vai kịch không chắc chắn lắm, vì đống ngói không phải của nhà tôi mà của nhà ông Trần Trọng Kim ở sát nách, trung sân. Chẳng may mật thám hỏi thì phiền, may chúng để ông đi qua không nghi ngờ. Tôi trở về Salim ngồi yên lặng. Thành ngạc nhiên. Cậu sao buồn vậy? Tôi mệt. Tôi trả lời cho qua chuyện. Còn trời, còn đất, còn non nước. Có dễ ta đâu mãi thế này. Thành lại ngâm thơ. Anh biết tôi đau. Và anh không muốn chạm vào vết thương của tôi. Tôi nằm xuống. Gối đầu trên đôi tay, tôi nghe trong tiếng ngâm thơ buồn bã của thành có âm hưởng của giọng hát ru con quen thuộc của vùng đồng bằng quê hương. Tôi cảm thấy được vỗ về, được an ổi. Tôi đám chìm trong những suy nghĩ miên man. Không, tất nhiên tôi sẽ không nói điều gì làm hại ông Nguyễn Lương Bằng. Ông đang bị mưu hại. Người ta qua hồi ngự. Muốn có những lời khai của tôi với tư cách con của bạn ông để dùng chúng làm bằng chứng buộc tội ông. Mưu toan buộc tội ông là rõ ràng. Nhưng buộc ông vào tội gì thì tôi không thể đoán được. Chỉ ít thì ông cũng có tội quan hệ với cha tôi. Quan niệm về tội trong chủ nghĩa xã hội lạ lắm. Nếu Nguyễn Lương Bằng có quan hệ bằng hữu với cha tôi, Phải biết quan điểm chính trị của cha tôi Mà không báo cáo với đảng Có nghĩa là ông có tội Cuộc hỏi cung dẫn tôi về quá khứ Gian khổ của những chiến sĩ cách mạng Thời kỳ bí mật Hình ảnh những cuộc vây bắt Những tiếng thì thào trong đêm Của những người đang bị truy lùng Những người bị tù Xích tay từng cặp xuống bến Phương Lâm Qua thị xã Hòa Bình Trong buổi sáng có sương mù trên sông Đà Cha tôi bên kia tấm lưới sắt hỏa lò, lướt qua trước mắt tôi. Những người cách mạng năm xưa, nay xây dựng nên cái gì vậy? Theo cái que chỉ của thợ cả, những người thợ rèn ngày đêm quay búa, hình dung mình đang làm nên bông hoa hạnh phúc cho nhân dân. Nhưng khi ngừng đầu lên để lau mồ hôi đầm địa trên mặt, họ chợt nhận ra rằng trước mặt mình, không phải bông hoa mà là cái cùm kiên cố cho đồng bào và cho chính họ